11, được phụ thân trọng dụng hai người đấu càng lúc càng kịch liệt, không ít tỷ nữ gia đình quý phủ đều tới vây xem, một bên tiêu vũ linh không ngừng trợ uy, cẩm nương vừa mới bước vào viện đã chứng kiến cảnh này, lông mày phúc chốc vặn lại, hắn giọng một tiếng, nào biết tiểu thư nhà bà đang hăng hái đánh nhau, hoàn toàn bỏ qua sự tồn tại của bà, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, bà gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, muốn tiến lên ngăn cản. Lại sợ bị đau kiếm không có mắt đã thương mình, đang lúc cẩm nương hết sức do dự, thì một bóng dáng chợt hiện lên, tiêu thiên kính đột nhiên xuất hiện ở giữa tiêu khuyên thành và tiêu quân nhi, một tay ông nắm chặt kiếm, lạnh lẽo nhíu mày nói, ẩm ỉ đủ rồi, tiêu quân nhi cố gắng rút kiếm về, nhưng bị ánh mắt tiêu thiên kính hù sợ, nàng ướt ướt con môi lên, phụ thân, là nó ta khi dễ con trước, ngày không phải thay nữ nhi làm chủ thì thôi, lại còn hung dữ với con. Tiêu khuyên thành đi tới từ sau lưng tiêu thiên kính, hơi nghiêng người, tỷ tỷ, đều tại khuyên thành sai, khuyên thành không nên xuất hiện ở chỗ này vướng mắt của tỷ, nhưng mà chủ mẫu đã truyền lời tới, khuyên thành nhất định phải đến phòng khách tề tù, cho nên lúc nãy mới bất đắc dĩ bước vào đây. Tiêu quân nhi không ngờ tiêu khuyên thành trở mặt nhanh như vậy, hiếp hai mắt, cười mỉm mai nói, ơ, bây giờ sao lục ngu ngốc lại nhu thuận thế, kiêu ngạo vừa rồi chạy đi đâu rồi hả, tỷ tỷ, là. Quynh Thành sai rồi, Quynh Thành không nên khuyên Bảo Tỷ dừng tay để hòa khí Tỷ muội bị tổn thương, thật đáng chết làm thứ nữ. Quynh Thành nên kính cẩn lễ phép với tỷ tỷ mới đúng, đúng không? Phụ thân gọi được một tiếng Phụ thân kia thật sự rất gian nan. Tiêu Quân Nhi thẹn quá hóa giận, giơ kiếm lên muốn công kích Tiêu Quynh Thành, đột nhiên cổ tay của nàng bị người túm chặt, nghiêm nghị quá, Quân Nhi con náo đủ rồi đấy, thân là tỷ tỷ lại có thể ba lần bốn lượt khi dạy thứ nữ. Trở về viện của con suy nghĩ đi, buổi họp ngày hôm nay con không cần tham gia, người nói chuyện đúng là đương triều đại công chúa Hạ Hầu Vân, mặc dù tuổi đã trên 50, nhưng dáng vẻ vẫn còn thước tha thùy mị, mặt hoa phục, lộ ra đại khí, trên dưới toàn thân đều là sự quý khí bẩm sinh, tiêu quân nhi không phục muốn mở miệng nói cái gì đó, cẩm nương bước xa tiến lên, ôi, tiểu thư của ta ngày đi với lão nô thôi, đừng nên làm cho công chúa tức giận, đến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 Trong lòng càng thêm bực bội, nhưng mà trong lúc đó nữ nhi thứ sáu vô dụng của hắn lại đột nhiên biến thành thiên tài, không phải là không khiến cho hắn chú ý, hắn nghiêng đầu, có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua tiêu khuyên thành, sau đó nói với đại công chúa, chuyện của khuyên thành, nàng nên an bài cho tốt, đừng để nó bị ấm ướt, nữ nhi tiêu gia sao có thể ở chỗ đó, đại công chúa hiểu được gật đầu, đã biết tướng quân, bổng công chúa chắc chắn sẽ chăm sóc tốt khuyên thành. Dù thế nào thì mẫu thân của nàng và ta cũng từng là tỷ muội, lột bột, trong lòng tiêu khuyên thành thoáng hồi hợp, không khỏi hướng mắt về phía đại công chúa, từng là tỷ muội, như vậy mẫu thân tiêu khuyên thành và vị công chúa này chẳng phải đã từng trình diễn tiết mục thường thấy ở cổ đại sao, cái chết của bà và công chúa có quan hệ rất lớn nha. Chương 12, chủ mẫu giả nhân giả nghĩa ngồi trên ghế trong phòng khách, tiêu khuyên thành chỉ yên lặng lắng nghe vị chủ mẫu kia bàn bạc việc nhà.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 Cẩn thận đánh giá nét mặt của vị chủ mẫu này, nàng muốn biết để có thể lật mặt như các thị vị đại công chúa điện hạ này sẽ thay phu quân giải quyết ra sao, nhưng thật ra nàng đã coi thường vị đại công chúa này, có năng lực phò trợ hoàng đế đăng cơ, giúp đỡ một nữ tử vốn chỉ là một vũ nữ ngồi trên bảo tọa của hoàng hậu, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Xem như nàng đã nắm rõ được một số tin tức, lải nhải một hồi, rốt cuộc cũng nói đến chuyện của nàng và đi đến trước mặt Tiêu khuyên Thành. Thân mật cầm bàn tay mềm mại của nàng, Huynh Thành, trước khi chuyện quân nhi làm con bị thương, bốn công chúa hiểu rõ, quân nhi nên bị trừng phạt thích đáng, con không cần để ở trong lòng, từ nay về sau con sẽ là lục tiểu thư chân chính của tiêu gia, ta lập tức cho người sửa sang lại lâm thủy uyển, sau này con sẽ ở tại chỗ đó, tiêu khuyên Thành nhẹ rủ mắt xuống, đa tạ sự sắp xếp của chủ mẫu, khuyên Thành vô cùng cảm kích, thật ra cho tới bây giờ đều là khuyên Thành sai. Không liên quan đến tỷ tỷ, chú mẫu đừng nên trách tội tỷ tỷ nha." Đại công chúa cố gắng che giấu nụ cười châm biếm, hiện tại một khi biến thành người có tài, tính tình lại giống mẫu thân của nàng, nhu nhu nhược nhược, bên trong cất giấu kim châm, có lẽ bà đã xem nhẹ nàng, một mực giấu tài, chuyện này coi như xong, Khuynh Thành con là người thông minh, sau này không nên đề cập đến, người một nhà hòa thuận mới là việc mà Tướng quân muốn trông thấy nhất. "Được rồi, Con cần thứ gì thì cứ việc nói với cẩm nương, đúng rồi, chuyện lễ vật mừng thọ hoàng hậu nương nương, con vẫn nên giúp một tay đi, ngày mai cẩm nương sẽ tới dạy con học theo, trung quy cũng là tiểu thư khuê cắt, hãy cứ học một số thứ, mới tốt, vâng, đại công chúa, học theo, ngươi biến đổi biện pháp thay nữ nhi của ngươi đòi công đạo sao, ta sẽ nhớ rõ, khiến cho tú nương dạy thật tốt vào, sau đó cam tâm tình nguyện cút đi, ra khỏi phòng khách. Lúc này tiêu khuyên thành mới cảm giác mình vừa bước ra từ trong địa ngục, nàng còn chưa kịp trở về viện của mình, quản sự của quý phủ, vua nương cô cô đã đi đến trước mặt nàng, lục tiểu thư, người không cần trở về viện kia rồi, đi theo lão nô đến lâm thủy uyển, đồ vật nơi đó lão nô đã gọi người đi thu dọn rồi, đa tạ cô cô, không cần khách khí, vua nương này coi như có hòa nhã, chẳng qua chỉ là vỏ ngoài, người đứng đầu không phải là ngụy trang sao, cho chút. Tại sao lại đột nhiên vội vã muốn nàng đi vào viện mới như vậy, chẳng lẽ, Long dạ đại công Chúa quả nhiên không phải sâu bình thường, rõ ràng là hoài nghi nàng, nhưng không sao, sẽ không có người tìm được châu báo của nàng cất ở nơi đâu. Ban đêm, tiêu khuyên thành vừa mới nằm xuống, mùi hương quen thuộc liền bay vào nội đường của nàng, một bóng dáng xuất hiện bên cạnh, gương mặt hạ hậu lưu phóng đại trước mắt nàng, xảo quyệt ôm cổ nàng cười nói, ngươi không sợ sẽ có người đến lục ra bảo bối của ngươi sao. Tiếp theo một đạp dẫm ngươi xuống buồn, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao, tiêu khuyên thành khẽ đẩy thân thể hạ hầu lưu ra, chậm rãi đứng dậy, hạ hầu lưu thả hai chân ngồi xuống, chật chật hai tiếng, thật sự không ngờ chủ mẫu các ngươi lợi hại như vậy, có thể nghi ngờ ngươi, nhưng mà không sao, ta đã thay ngươi xử lý rồi. Chương 13, thân phận thật sự của hắn bảo bối của ta, tiêu khuyên thành thoáng nghi hoặc nhìn hạ hầu lưu, một khắc kia nàng liền cảm thấy... Con người trước mắt này tuyệt không đơn giản, này, đừng xem nhẹ năng lực của ta, tuyệt đối không, vậy ta chẳng phải lại thiếu ngươi một cái nhân tình, tiêu khuyên thành đứng dưới ánh trăng, quanh người như tản ra ánh sáng mông lung, tuyệt thế nhưng cổ độc, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, hạ Hầu lưu đi tới trước cửa sổ, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, ngươi thiếu nợ nhân tình của ta không cần trả, vì người ta yêu, đó là tất nhiên, ngươi cũng đừng nghĩ thiếu nợ ta cái gì. Đừng kiên kỵ, hãy thoải mái hưởng thụ đi, tiêu khuyên thành chỉ mỉm cười yếu ớt xinh đẹp, cũng không có đáp lại, hai người cùng nhau đi đến ôn tuyền ở đại tử Sơn, đến giờ dần, Hạ Hậu Lưu liền suốt đêm cười mã rời đi, không nghĩ đến vừa mới trở lại hoàng cung, người hắn không muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện trước mặt, đương triều hoàng hậu nương nương, cũng chính là thân mẫu Hạ Hậu Lưu, nàng đưa mắt nhìn mấy ma ma cùng tỳ nữ, bọn hạ nhân hiểu ý thối lui khỏi đại điện. Nàng từng bước tiến tới gần hạ hậu lưu, ngươi phải cho ta một lời giải thích hợp lý, chuyện tiêu gia bị đào mộ có hay không liên quan đến ngươi, hạ hậu lưu nghiêng đầu, buông cười câu khóe miệng, mẫu hậu người đã chắc chắn chuyện này cùng nhi tử có liên quan, cần gì phải đích thân đến đây hỏi ta, vừa khéo, nơi đây cũng không phải hậu cung của ngươi, ngươi không cần dùng những thứ kỹ xảo ấy đâu, hoàng hậu nghe hết lời của hạ hậu lưu, sắc mặt trắng bệt, lại cố gắng trấn định, mặt lạnh ngồi xuống tháp thượng. Nói đi, nói rõ ràng cho bổn cung biết, ngươi làm vậy có mục đích gì, tiêu gia cùng ngươi không cừu không án, hôm nay đại công chúa nghi ngờ hỏi bổn cung, ngươi ngược lại cho ta một cái kinh hỉ, mẫu hậu người cho ta địa vị thái tử, không phải là muốn ta muốn làm gì thì làm sao, hiện tại ta đang muốn làm một ít chuyện thú vị nha, thế nào, ngươi không hài lòng, hạ hậu lưu nghiêng nửa thân, cười đến cực kỳ yêu nghiệt, hoàng hậu sắc mặt giận dữ, đứng dậy dơ tay. Chuẩn bị dán một cái tác lên mặt hạ hậu lưu, cuối cùng lại buông xuống, hắn nghiêng ngẩn đầu, bàn tay hoàng hậu trị giá thiên kim, nhi thần được hưởng cũng đáng giá, lưu nhì, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi là muốn chọc chết vi nương, ngươi mới thấy hài lòng sao, những năm qua vi nương đã trải qua nhiều khổ cực, ngươi biết không, cương thế hoàng hậu cũng không chế phục được con trai mình, hoàng hậu đành chỉ có thể lấy nhu khắc cương, dùng thân phận mẫu thân đi dạy dỗ con trai của mình. Hạ hầu Lưu trên mặt không có một tia xúc động, nhiều hơn là hờ hưởng, Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nói từng chữ, ta muốn gì, ngươi hiểu rõ mà, ta không cần cái địa vị thái tử, ta chỉ muốn làm một người rảnh rỗi, một người hoàng gia nhàn hạ, ngươi mơ tưởng, con đường này ngươi đã không cơ hội quay đầu lại đâu, hoàng hậu nghe Hạ Hậu Lưu nói như vậy, mặt bỗng biến sắc, thẳng thừng chối bỏ, Hạ Hậu Lưu khóe miệng hiện một đường công lạnh lùng. Có lẽ có một ngày hắn sẽ vì một người mà lưu luyến vị trí này, ít nhất lúc này hắn phát hiện, thì ra làm thái tử có thể cho nàng rất nhiều rất nhiều thứ. Chương 14. Dược thảo có độc tiểu dược đi vào Lâm Thủy Uyển, ngay lúc nhìn đến vườn hoa trong uyển, mày liền chau lại, bước nhanh vào chánh đường, kinh hoàng hô, "Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi đang ở đâu? Tỷ tỷ?" ai doanh nghe được tiếng gọi kinh hoàng ấy, lập tức vọt vào trong chánh đường, nắm lấy thân thể của hắn. Tiểu thiếu gia, tiểu thư đang ở trong vườn giải sầu, có chuyện gì sao, ngươi lại gấp gáp như vậy, ở đâu trong vườn hoa, đại viện trung tâm vườn hoa, ai doanh nghi hoặc nhìn tiểu thiếu gia, gần đây tiểu thiếu gia cùng tiểu thư đều không bình thường, một đột nhiên lại trở nên thông minh, một lại từ tiểu hài tử lại trở thành tiểu đại nhân, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tiểu dực lấy tốc độ nhanh nhất lao đến trung tâm vườn hoa, liền nhìn thấy tiêu khuyên thành đang cho cá ăn, thật nhàn hạ nàng nhìn thấy tiểu dực đang gấp gáp đi về phía nàng, trắng đều là mồ hôi. khẽ châu mày, có chuyện gì quan trọng yếu, sao lại chạy nhảy đến một đầu đầy mồ hôi thế này? tỷ tỷ, ngươi gần đây thân thể có cảm thấy khó chịu không? tiểu dực suy tư một lát, sợ tay vét mạch rừng, hơn còn chủ mẫu đương gia, khắp nơi đều có mắt người. tiêu quyên thành biết rõ tiểu dực không phải một tiểu hài tử bình thường, trên người hắn che giấu nhiều bí mật cùng tuyệt kỹ, không có, tỷ tỷ rất bình thường. Sốt nho nhỏ cũng không có, tiểu dực chẳng lẽ mơ thấy ác mộng, tiểu dực nhảy lên đùi tiêu khuyên thành ngồi, dựa vào ngực nàng, nhỏ giọng nói, vườn hoa trong vườn tỷ tỷ, sai người nhổ hết đi, tỷ tỷ thân thể mới khỏe, không thích hợp trong những thứ hoa cỏ đấy, tiêu khuyên thành rút cuộc hiểu vì sao tiểu dực lại kinh hoảng như vậy, nụ cười vui vẻ sâu hơn, thật không nghĩ tới đương chủ mẫu nhanh như vậy ra tay, những người khác cũng không phát hiện, vậy phải khen một tiếng cao thâm rồi.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 Những thứ ấy há có thể tổn thương tỷ, Tiểu Dực ngây thơ chết mắt, Tiểu Dực chỉ có tỷ tỷ là người thân, Tiểu Dực không muốn trở thành cô nhi đáng thương, tỷ tỷ sẽ ở bên Tiểu Dực suốt đời, bất kể như thế nào cũng không vứt bỏ người, từ nhỏ đã mất đi mẫu thân, còn phải ở nơi sâu hiểm này tìm cách sinh tồn, tiểu hài tử 8 tuổi mà trên lưng lại đeo nhiều thứ như vậy, một thoáng suy tư, không khỏi đau xót ôm lấy thân thể nhỏ bé vào lòng, hai doanh gõ cửa đi vào, Tiểu Thư Chủ mẫu phái tú nương dạy người theo thùa đã tới, tiêu khuyên thành Nga một tiếng, nhìn tiểu dực, vỗ vỗ vai hắn, ở đây ngủ trưa một giấc đi, tỷ tỷ đi ra ngoài học theo đây, tốt, nàng thế nào cũng không ngờ đến, kiếp trước cầm súng, kiếp này cầm kim theo thùa, thật muốn lấy cây kim đâm tú nương một cái, đi tới chánh đường, liền thấy một lão phụ lẳng lặng ngồi ở ghế thượng, Thái Dương đã nhún bạc, ngũ quan lộ ra nét sắc bén, nhìn thấy nàng đi tới, lật đật đứng dậy, Cười híp mắt nói, lão nô ra mắt tiểu thư, tiêu khuyên thành Nga một tiếng dài, đứng lên đi, sau này khuyên thành nhờ ngươi phí tâm dạy rồi, lão nô nhất định sẽ tận lực chỉ dạy tiểu thư, đây là công chúa điện hạ giao phó, chương 15, thiên tài toàn năng tiêu khuyên thành nhẹ gật đầu, được rồi, mời ma ma ngồi, nói xong, cho ai doanh một ánh mắt, nàng lập tức trở về hậu đường chuẩn bị vài thứ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc com. Nửa ngày cứ như vậy mà lãng phí trong tay của một tú nương, nhưng điều làm cho bà thật không ngờ chính là, vị này bị gọi là lục tiểu thư vô dụng, lại có thể chỉ cần nhìn một lần liền tinh thông, trong vòng một ngày đã học xong toàn bộ các phương pháp theo thùa, ai doanh đứng bên cạnh nhìn xem cũng cả kinh không ngậm miệng lại được, trời ạ, tiểu thư nhà nàng rốt cuộc là dạng thiên tài gì, lại chỉ cần thấy một lần liền thông suốt, bắt đầu cực nhanh, tài năng xuất chúng khiến cho người ta ghen tị, đến chẳng vạn. Vì tú nương kia lắc đầu thở dài rời đi, ai doanh thì hương phấn xoay vòng quanh tiểu thư nhà nàng, tiểu thư của nô tỳ người đến cùng là dạng thiên tài gì, lại có thể che giấu sâu như vậy, tiêu khuyên thành chỉ cười cười, nàng cũng không biết, tại sao thời điểm tiếp xúc với những thứ này, tự nhiên trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh, giống như thân thể này sớm đã biết nó, vừa mới giải quyết được chuyện của tú nương, cẩm nương lại dẫn theo hai nha đầu tới, nói là chủ mẫu quan tâm không đành lòng khi thấy bên người nàng chỉ có một tỳ nữ, cho nên lập tức phái hai người đến hầu hạ nàng. Tiêu Khuynh Thành tiếp nhận xong, cũng không quan tâm hai nha đầu này thế nào, còn cố ý để cho Ai Doanh sắp xếp các nàng đến phòng trong làm việc. Bản thân Tiêu Khuynh Thành nàng là người ngay thẳng không sợ bóng dáng bị siêu vẹo. Nếu hai người kia còn dám làm này nọ gì đó với nàng, thì chắc chắn nàng sẽ làm cho bọn họ không nhìn được mặt trời của ngày mai. Nhưng chuyện này lại khiến cho Ai Doanh có chút lo lắng. tiểu thư. Người không sợ như thế sẽ có việc phát sinh sao, nô tỳ thế nào cũng không thể tin được các nàng ấy, để ở bên cạnh người, giống như độc dược vậy, tiêu khuyên thành nghiêng đầu nhìn Ai Duên, bỗng nhiên điểm nhẹ mi tâm nàng, đồ ngốc Ai Duên, lẽ nào ngươi không tin tiểu thư nhà ngươi, chỉ là hai tiểu nha đầu như vậy mà ta còn không đối phó được, Ai doanh chấp chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhưng mà khó phòng tiểu nhân nha, được rồi, ta biết, chúng ta càng xa lạ với các nàng ấy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 Nhưng không ngờ tiêu khuyên thành lại cực nhanh tránh được, hơn nữa còn vượt mặt hai chiêu, cười rực rỡ, thế nào, muốn kiểm chứng thực lực của ta sao, tiến bộ rất nhanh, kinh mạch của ngươi gần như đã thông rồi, ngươi muốn tập dạng võ công gì đều không thành vấn đề, hạ hậu lưu tùy tiện ngồi trên giường, thưởng thức ly trà sứ màu xanh, tiêu khuyên thành đột nhiên nghĩ đến một việc, lấy ra ba quyển sách từ dưới gối ném tới trước mặt hắn, có rất nhiều chữ ta không hiểu ta đều đã đánh dấu lại. Ngươi nói từng chữ cho ta biết một chút đi, hạ hậu lưu kinh hải rớt cầm, vị thiên tài này vậy mà còn có chữ không biết, cầm quyển sách đã ố vàng xem xét, hai mắt lập tức trường lớn, thế nào cũng không ngờ nha đầu này lại có thể cất giấu tuyệt thế thần phổ, sao, có gì vấn đề, xem ra, hắn biết thứ này, hiểu rõ nguồn gốc của nó, làm sao ngươi tìm được nó, có lẽ là mẫu thân của ta để lại, ta phá viện lấy ra từ bên trong một hốc tối.